bốn tháng 7 69 Hôm nay là ngày sinh của ba Mình nhớ lại ngày đó giữa bom rơi đạn nổ Mới hôm qua một tràng pháo bất ngờ đã giết chết 5 người và làm bị thương 2 người Mình cũng nằm trong làn đạn lửa của những trái pháo cực nặng ấy Mọi người còn chưa qua cái ngạc nhiên lo sợ Vậy mà Mình vẫn như xưa nay Nhớ thương Lo lắng Và suy tư đè nặng trong lòng Ba má và các em yêu thương Ở ngoài đó Ba má và các em Làm sao thấy hết được cuộc sống ở đây Cuộc sống vô cùng anh dũng Vô cùng gian nan Chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn Ăn một bữa cơm Vậy mà Người ta vẫn bền gan chiến đấu Con cũng là một trong muôn nghìn người đó Con sống, chiến đấu và nghĩ rằng Mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc Ngày mai, trong tiếng ca Khải Hoàng Sẽ không có con đâu Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho tổ quốc Dĩ nhiên Con cũng cay đắng vì không được sống tiếp cuộc sống hòa bình hạnh phúc mà mọi người trong đó, có con, đã đổ máu xương để giành lại. Nhưng có gì đâu, hàng triệu người như con đã ngã xuống mà chưa hề được hưởng trọn lấy một ngày hạnh phúc. Cho nên có ân hận gì đâu. chiều nay lại buồn da diết nhớ thương em kỳ lạ giờ này em đang làm gì chị tưởng như thấy em nằm trên chiếc võng đôi mắt buồn mênh mông và nỗi nhớ thương làm khuôn mặt em gầy hốc hác em của tôi ơi biết nói gì với em đây hở đứa em kỳ lạ ngày 16 tháng 3 năm 69. Không biết người ta nghĩ gì khi đứng nhìn một vụ oanh tạc của những chiếc phi cơ ăn cướp của giặc Mỹ. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, chiếc tàu hai thân quần mấy vòng trong xóm, rồi một quả rocket phóng xuống xóm mười ba phố An. Rồi liền theo đó, hai chiếc phản lực thay nhau bổ nhào từng quả bom rời khỏi chiếc máy bay nặng nề lao xuống và bùng lên những khói lửa mịt mù. Những quả bom xăng hình vuông lấp loáng trong ánh nắng mặt trời vừa chạm đến mặt đất, tức thì một quả cầu lửa bốc lên đỏ rực, rồi khói đen nghi ngút bầu trời. Máy bay vẫn gào rú. Mỗi lần như vậy, hàng loạt bom lại rơi, tiếng nổ điếc tai nhất ốc. Từ một vị trí không xa mình ngồi lặng nhìn mà lòng căm uất. trong khối lửa kia ai là người bị cháy thiêu trong đó? trong tiếng nổ lông trời ai tan xác trong những hố bom đào sâu dưới đất đó? bà già ngồi bên mình mắt đăm đăm nhìn về thôn xóm chép miệng. hay cha lối đó là lối bà già dở thằng hùng đó hai mươi tháng bảy sáu mươi chín lớp y sĩ sản khoa của khu giải tán trong số những người lên đường đi công tác xa có chị hai đi gia lai lá thư chị gửi về với những dòng chữ nghèo ngào và thấm nước mắt thương chị vô vàn chỉ có vì nhiệm vụ của đảng người ta mới có thể có những cuộc ra đi như vậy mà thôi trước đây Khi bước chân lên chiếc ô tô đưa mình vào Nam, mình cũng đã khóc. Nhưng trong nước mắt ấy có nhớ thương đau xót và có cả tự hào vinh dự. Còn bây giờ, chị ra đi, giọt nước mắt chảy dài trên mặt, thấm mặn, đau buồn, xót xa, thương nhớ. Để ra đi, chị gạt nước mắt vì nghĩ mình là một đảng viên. Những chuyến ra đi vẫn còn tiếp diễn. Mình đã gặp biết bao nhiêu người vì nhiệm vụ ra đi. Chưa chắc đã có đầy đủ niềm tự hào phấn khởi khi bước chân trên con đường rất đổi vinh quang. Vì sao ư? Dễ hiểu thôi, vì chiến trường đòi hỏi quá cao. Mà hậu phương thì đã tất cả cho tiền tuyến từ những năm nào. Như vậy nghĩa là sao hả Thùy? Nghĩa là có cái gì thoáng nét tư tưởng bi quan xuất hiện trong Thùy đó? 22 tháng 7, 69 Chiều mưa xa nhà Buồn nhớ mênh mông dày nặng như màn mưa đang che phủ quanh chân trời. Thấy mình rất đáng trách vì thật là không hợp thời giữa cảnh nước sôi lửa bỏng này mà để lòng mềm yếu trước cảnh thiên nhiên. Nhưng thật ra không phải vì mưa đang rơi, không phải vì nếp nhà tranh không đủ che mưa Với cảnh nhà cô đơn hiu quạnh này Làm mình cảm thấy buồn Mà từ mấy bữa nay Về sống ở đồng bằng Mình thấy cô đơn kỳ lạ Những buổi sáng mặt trời lên trên mặt biển Những buổi chiều hoàng hôn trên cánh đồng xa Và những đêm trăng rực rỡ Trên bờ cát trắng Tất cả đều là cảnh đẹp nhưng mình nào có thấy vui vui gì đâu khi hàng ngày đau thương tan tóc còn đè nặng trên cuộc sống chúng ta mới hôm qua trong trận càn địch giết chết năm người và chiều chiều chúng đem bom xuống trút vào thôn xóm đâu khi mỗi người một ngã lo âu thương nhớ không phút nào nguôi những lá thư gửi đến mình ngắn ngủi mà tha thiết lo âu những người thân thương nhắn nhủ mình cảnh giác lo cho mình từng phút từng giây ôi biết nói sao bây giờ tình chuẩn bị đi công tác khu sáu nghe tin mình xót xa như được một tin buồn nặng nề em đi chỗ dựa vững vàng nhất trong cuộc sống của mình trên mảnh đất miền nam này sẽ mất đó là một sự thật vì không ai thương mình lo cho mình cảm thông với mình và hiểu mình bằng em cả. Kể cả M cũng không thương mình bằng em đâu. Cũng hơi kỳ lạ, bởi vì quả thực không có một tình thương nào tha thiết bằng em, dù đó chỉ là tình chị em, tình cách mạng. 23 tháng 7, 69 Một chiếc bật lửa Mỹ có khắc Tên mình cạnh tên người đồng chí thân yêu Anh Đáo đưa nó cho mình Và hỏi ai khắc Mình cười vô tư Rồi trả lại cho anh Nhưng lúc ra về Mình cảm thấy nao nao Mờ ơi Anh khắc tên em cạnh tên anh Vì sao? Vì những ngày xưa thơ mộng Vì tình thương yêu đầm thắm nơi anh vẫn còn? Hay vì đó chỉ là một động tác bình thường của anh? Thực ra, không ai làm một việc gì mà không có ý nghĩ. Mờ lại càng không phải là loại người như vậy. Nhưng mờ ơi, anh hãy nói đi anh, vì sao anh khắc tên em cạnh tên người bộ đội giải phóng quân Mà anh thường nói rằng không phù hợp với cô sinh viên y khoa ấy. 24 tháng 7, 69 Gặp lại Sang giữa đồng bằng. Sang không ngờ có cuộc gặp gỡ ấy nên anh đứng sững mừng rỡ ngạc nhiên làm anh nói chẳng nên lời. Sang chuẩn bị đi bắt nên anh năn nỉ mời mình đến chỗ anh chơi. Nể lời sang Mình theo anh về nơi anh ở Bước chân trên cánh đồng ngập nước của phổ văn Mình đi với anh Giữa một chiều mưa tầm tã Hai đứa định vào trú mưa Ở một nhà quen sang Nhưng căn nhà vừa bị Mỹ đốt cháy Chỉ còn vẻn vẹn một tấm tôn Che không đủ chỗ ngồi cho cả chủ và khách Thấy ở không tiện Mình rủ Sang đi Chị chủ nhà buồn buồn nói Sao không ở lại ăn cơm rồi hãy đi Chú sợ cơm không chín chứ gì Mình và Sang không định ở lại ăn cơm Nhưng quả thực chắc nồi cơm không chín nổi Trời mưa như trút nước Bếp lửa thu hẹp dần Chỉ còn mấy cây củi ở giữa bếp cháy được nồi cơm sôi yếu dần vì lửa tắt và vì nước mưa nhỏ vào nồi cơm có nhà quay phim nào quay một cảnh như thế này chưa nhỉ một cảnh đơn sơ mà nói rất nhiều với người ta về tội ác của chiến tranh trong số khách ngồi trú mưa có một người cán bộ anh ta cười kể lại câu chuyện ngày trước khi bị địch mới bắt đầu đốt phá. Ngày ấy, giữa xóm thôn trù phú, mới chỉ vài gia đình bị cháy nhà. Tết đến, người chủ nhà dọn mâm cúng lên trên cánh cửa cháy, kê giữa nền nhà trơ trụi. Anh ta, người cán bộ, cùng bà con đến thăm thấy cảnh đó, nghẹn lời không nói hết câu để động viên, an ủi nạn nhân. Bây giờ khắp xóm thôn đâu cũng là như vậy Và anh cười trước cảnh chiều nay Mình không thua bọn nó đâu Đốt cái này ta làm cái khác Khó gì đâu, mấy tấm tranh là đủ rồi Cuộc sống trong chiến tranh tạo cho người ta một yêu cầu tối thiểu Cuộc sống chỉ còn là chiến đấu, công tác Còn những gì phục vụ con người chỉ còn là một nồi cơm với mắm, một tấm ni lông trải dưới hầm và một đôi gánh, trong đó có đủ áo quần, gạo, củ, mắm muối sẵn sàng lên vai khi địch càng đến. Sang ơi, ra miền Bắc, nhớ nói cho những người đang sống ngoài ấy rằng miền Nam còn đau khổ. Chỉ khi nào hết giặc Mỹ... Mới thực sự có cuộc sống mà thôi. 26 tháng 7, 69 Đoàn du kích đi cổng đạn về qua khe xanh bị Mỹ phục kích tại núi cửa. Mấy thằng Mỹ đi phục mà nằm ngủ như chết. Mấy đồng chí của mình đi sát đến nơi mới nhận ra những thằng Mỹ nằm ngổn ngang trên những tảng đá. Vì vội vàng, một đồng chí Lọt chân rơi xuống vực sâu, may mà vướng một hòn đá nên mắc lại. Bọn Mỹ liền mình ra nhưng không gây thiệt hại gì. Một giờ sáng mấy anh đó mới trở lại phổ an, tìm gặp Hùng, thôn đội trưởng, liên hệ chỗ ở và kể lại chuyện trên. Nằm trong hầm mình không ra chỉ lắng nghe, nên không ngờ rằng trong số đó có nhiều thằng em út của Thuận. Sáng ra nghe nói có du kích Nga Mân, Mình hiểu ngay người đó là nhiều. Lòng xót xa thương đứa em ngây thơ đó. Chạy đi tìm nó, nhưng địch càng lên, anh em đã dẫn nó đi trốn nơi khác. Mình vô cùng ân hận, ước gì gặp đứa em nhỏ, nắm bàn tay em, an ủi động viên với tình thương của một người chị. Và em ơi! hình ảnh em là hình ảnh của đứa em trai mà chị đêm ngày thương nhớ thiết tha hai mươi bảy tháng bảy sáu mươi chín địch tập kích vào xóm lúc mười tám giờ ba mươi mọi nhà đang ăn bữa cơm chiều lật đật bỏ chén đũa gồng gánh lên vai đi lánh địch mình không theo định có chuyện gì sẽ chui công sự ngồi tiếp tục ăn cơm mà đạn chiếu chiếu trên đầu. trời đã tối, tâm và hùng mới về. nhận định tình hình thấy ở lại không ổn, nên quyết định phân tán. mình đi phổ quan, tâm và hùng bật chạy lên mười tám. thấy chính lề mề quá, mình bỏ đi trước. ra đi trong lúc trời chập choạng tối, một mình mình đi giữa xóm thôn vắng teo, không một bóng người lòng mình thấy tủi tủi thế nào ấy xuống đến nhà phượng căn nhà vắng lạnh không một bóng người pháo bắn cây cối đổ ngổn ngang mùi thuốc còn khét lẹt chạy xuống nhà chị thịnh chị cho biết mọi người đã ra gò hết cả bây giờ rất khó đi vì pháo bắn nên chị không thể dẫn đi được quả nhiên chưa nói hết lời Pháo đã nổ chát bên tai, lửa rực sáng cả khu vực mình ở. Đành phải ở lại nhà chị Thịnh. Đêm nay, một đêm đầu tiên mình phải sống bơ vơ. Không có ai đảm bảo cho mình ngoài những người dân đối với mình chỉ có một tình thương bình thường. Gần hai năm nay, đi đâu mình cũng vô tư. Mặc dù giữa tình hình rất căng thẳng, mình vẫn thấy yên tâm vì đã có người bảo vệ chu đáo. Dựa vào họ, mình không phải lo lắng gì cả. Đêm nay chỉ một mình mình, lần đầu tiên kể từ ngày bước vào Nam, mình phải suy nghĩ. Địch càng xuống, mình sẽ chạy đi đâu? Nếu chúng tập kích vào đêm nay, thì phải xử trí thế nào? Cần liên hệ với ai để có công sự mà ở? hầm chật và nóng nên mình cùng chị chủ nhà ra hè nằm mũi vo ve bên tai làm mình không ngủ được hay vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh bên mình đêm đã khuya đài phát thanh đã hết buổi phát thanh cuối cùng mình vẫn chưa ngủ được có tiếng chó sủa rang trong xóm mình ngồi dậy Căng mắt nhìn vào bóng đêm, phát hiện tình hình. Bỗng nhiên một ao ước vô lý mà cháy bỏng thiết tha nổi dậy trong mình. Ước gì trên con đường kia sẽ xuất hiện một bóng người thân yêu. Người đó là em. Em sẽ gặp chị giữa lúc này. Có lẽ chị sẽ úp mặt trong cánh tay rắn rỏi của em, nước mắt. Chị sẽ thấm ướt trên đôi tay em mà chị lặng yên không giải thích vì sao cả. Tại sao mình lại không nghĩ đến ai khác mà nghĩ đến em? Dễ hiểu thôi, vì trong mọi gian nguy trên đất miền Nam này, em ở đó săn sóc, bảo vệ mình từng ly từng tí. Vì em đã nâng niu, chiều chuộng mình, không để mình phải khổ. Dù chỉ là một việc làm nhỏ nhất, em cũng không để mình làm. Một đoạn đường ngắn ngủi em cũng không để mình đi một mình. Bây giờ em đang làm gì? Có biết chăng, đêm nay... Một mình chị trong cảnh chạy càng bơ vơ, lạc lõng này không? 29 tháng mươi 69 Chiến tranh thật tàn khốc hết mức Sáng nay, người ta đem đến cho mình một thương binh toàn thân bị lân tinh đốt cháy Đến với mình sau cả giờ đồng hồ Kể từ lúc bị nạn mà khói vẫn còn nghi ngút cháy trên người nạn nhân Đó là một cậu bé 20 tuổi, đứa con trai duy nhất của một chị cán bộ xã mình ở. Một tai nạn rủi ro làm quả pháo lân tinh nổ khiến cậu bị bỏng nặng. Không ai còn nhận ra cậu bé sinh trai mọi ngày nữa. Đôi mắt đen vui cười, hôm nay chỉ còn là hai hốc nhỏ. Mi mắt đã chín vàng khói lân tinh vẫn còn bốc lên khét lẹt trông cậu ta giống như đem thui vàng trong lò ra mình đứng lặng người trước cảnh đau lòng đó mẹ cậu khóc mếu máo hai bàn tay run rẩy sờ khắp người con từng mảng da bong ra cong lên như miếng bánh tráng em gái và chị gái cậu vừa săn sóc cậu mà nước mắt ròng ròng chảy còn một người con gái thì sững sờ ngồi cạnh cậu đôi mắt dịu hiền đờ đẫn lo âu từng lọn tóc đen bết mồ hôi dính trên đôi má đỏ bừng vì xúc động Và vì mệt Từ Tên cô gái đó Là người yêu của Khánh Tên cậu bé đó Cô vừa khiêng Khánh xuống đây Nghe nói cần có serum truyền Từ đã lội sông đi mua ngay Nước sông đang lên Không biết bơi Nhưng từ vẫn băng qua sông Tình yêu đã giúp từ sức mạnh bây giờ từ ngồi đó cạnh khánh lặng yên nhẫn nại vẻ đau khổ hằn lên trên vầng trán ngây thơ của cô gái xinh đẹp nhìn cô mình muốn viết một bài thơ về tội ác của chiến tranh tội ác đã bóp chết triệu tình yêu trong sáng bóp chết triệu hạnh phúc của con người nhưng mình không viết được ngòi bút của mình không sao viết hết dù đây là một trường hợp mà mình đã thấy bằng tất cả giác quan và tình cảm của mình Ngày 30 tháng 7 69 12 giờ khuya anh Kỷ từ cánh Nam ra báo cho mình một tin đau xót địch đã tập kích vào bệnh xá một cách hết sức bất ngờ liên đã bị chúng bắn chết trong lúc dẫn thương binh chạy anh em thương binh không hiểu ai còn ai mất trong ba tháng trời bốn lần bệnh xá bị đánh phá lòng mình cháy bỏng lo âu ôi những người đồng chí của tôi ai còn ai mất đang lang thang ở một nơi nào Khó khăn đè nặng lên các đồng chí Như hòn núi lớn Và cũng đè nặng trong lòng tôi Tôi vẫn còn đủ sức lật đổ hòn núi đó Chứ các đồng chí phải lật đổ nó đi thôi Nếu không nó sẽ đè chết chúng ta Chứ không còn cách nào hơn cả Liên ơi Hôm nào tạm biệt Thùy Liên còn hôn Thùy và dặn đi dặn lại rằng Thùy phải cảnh giác. Nhưng hôm nay, người ngã xuống trước lại là Liên, cô gái xinh xắn và xuất sắc trong công tác, cô gái cưng của bệnh xá không còn nữa. Liên ơi, còn sống ngày nào, Thùy thề sẽ trả thù cho Liên, cho Lý, và cho cả triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu sinh tử này. 31 tháng 7, 69, chị Hạnh ra báo tin cụ thể về tình hình bệnh xá. Cũng đúng ngày 28, ngày mà cách đây tròn 3 tháng, địch đã tập kích vào bệnh xá lần đầu. Bây giờ chúng lại tìm vào chỗ ở của ta. Liền đã hy sinh, anh Tư cũng đã hy sinh trên đỉnh đồi và lệ thì bị chúng bắt sống. Buồn thương căm uất là mình lặng người, mặc dù đã biết trước, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Ơi, những người đã mất, và những người còn sống, chúng ta vẫn bên nhau, vẫn cùng sát cánh để chiến đấu với kẻ thù, vẫn có liên, có anh tư, có lý, có hường, Có triệu linh hồn những đồng chí thân thương còn bên cạnh tôi, sống và chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.